Không có biện pháp, bằng không ông ấy sẽ luôn lại nhãi. Ngọc Phật mặt giản ra cười nói. Đây là nội đan của tử thử, ổn thỏa nhất là giao cho cô bảo quản chờ nó nghe lời liền trả lại cho nó. Tả Đăng Phong cười đem miếng nội đan đưa cho Ngọc Phật. Những lời này hắn châm trước cùng thay đổi. Vốn hắn muốn nói để thiết 200 tuổi rồi thì cô trả lại cho nó. Nhưng là Ngọc Phật tự nhiên sẽ hỏi hắn vì sao không tự mình làm chứ. Cũng tốt Ngọc Phật lấy tay tiếp nhận viên nội đan này rồi lấy ra bỏ vào một ống trúc cất vào trong ngực. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới Chương 1722 Cố hương của 13 mèo và chuột là thiên địch. Tuy rằng lúc trước Thập Tam không có xuống tay với nó. Nhưng mà cũng không nói Thập Tam có địch ý với con tử thử thích A-dua này. Đêm khuya vắng người. Rốt cuộc nó cũng không nhịn được mà động thủ. Giờ phút này. Thập tam đã đẩy ngã con tử thử kia xuống đất, há mồm cắn vào cổ của nó, mau buông ra. Thiết hài thấy thế vội vàng nắm lấy thập tam, dù vậy thập tam vẫn không nhả ra. Con tử thử kia bị cắn đau, kêu thảm thiết. Được rồi, mau buông ra. TDP đứng dậy ra lệnh cho thập tam, thập tam nghe vậy mới buông tha con tử thử. Thiết hài vội vàng ôm lấy kiểm tra thương thế cho tử thử. Từ thử thoát khốn, liền nằm trong lòng Thiết hài kêu thảm thiết, Thập Tam thấy nó giả vờ, tức giận muốn đến cắn, TDP thấy thế vội vàng kéo nó trở lại. Lúc trước anh nên nghĩ đến chuyện này. Ngọc Phật sớm đã tỉnh, mỉm cười nói: "Tôi biết nó không thích lão đại nhưng không nghĩ nó lại hạ độc thủ." Tả Đăng Phong cười nói: Hắn sẽ không chừng phạt Thập Tam bởi vì hắn biết sở dĩ Thập Tam cắn Lão Đại là bởi vì lúc trước Lão Đại không lệ phép với Thập Tam nên Thập Tam mang thù. Thiên vị cho Thập Tam, nhìn nó cắn đổ đầy máu này. Thiết Hải kiểm tra thương thế của Lão Đại là nó khiêu khích Thập Tam chứ. Thập Tam chỉ tự vệ, Tả Đăng Phong cười nói. Tự vệ mà chạy đến đây à. Thiết Hải thấy Tả Đăng Phong không nói lý lẽ lập tức dựng dâu chừng mờ. Được rồi, trước tiên hãy giữ nó cho tốt đã. tả Đăng Phong chịu thua, dù sao cũng là thập tam đối lý, đã làm sai trước. Lão đại bị thương, ta đi lấy thảo dược cho nó. Thiết hài ôm lão đại chạy về phía bắc, đi về phía nam ấy, sớm trở về một chút. tả Đăng Phong nhắc nhở, thiết hài nghe vậy quay đầu hướng nam. Thập tam đều có địch ý nặng đối với 12 địa chỉ sao. Ngọc Phật đi đến bên dòng suối, rửa mặt, cũng không nhất định, phải xem tâm tình của nó. Tả Đăng Phong thả thập tam xuống, không nên chuyện này xuất hiện, nếu không thì thiết hại liền mang lão đại rời đi. Ngọc Phật nói ra lo lắng của nàng, không sao, tôi biết vì sao thập tam tức dân rồi, chuyện này dễ xử lý. Tả Đăng Phong thuận miệng nói. Ngọc Phất một lòng rửa mặt chải đầu không có nói cái gì nữa lúc này mặt trời đã mọc. Lúc Ngọc Phật rửa mặt, tả Đăng Phong một mực nhìn nàng. Bất quá hắn cũng không có chút tà niệm nào, mà là hắn đang nhớ đến một chuyện khác. Anh đang nhìn cái gì? Ngọc Phật rửa mặt chảy đầu xong, hỏi. Tôi đang suy nghĩ một chuyện, cô đứng yên đừng nhúc nhích. Tả Đăng Phong nhíu mày xua tay. Ngọc Phật nghe vậy rất là nghi hoặc vất quá tuy rằng nàng không rõ dụng ý của Tả Đăng Phong nhưng mà nàng vẫn nghe lời đứng thẳng bất động. Ánh nắng ban mai chiếu vào khuôn mặt nàng, khí chất của nàng tao nhá, dung mạo hơn người, đảo bào trên người lại càng lộ ra vẻ thoát tục. Tả Đăng Phong nhanh chóng ổn định tâm thần, lấy giấy bút từ trong lòng ra. Anh còn có thể vẽ thủy mặc sao? Ngọc Phật tò mò hỏi. Hơi biết thôi. Tả Đăng Phong cười Kỳ thật hắn cũng không vẽ tranh, giờ phút này hắn không vẽ con người của Ngọc Phật, mà là vẽ kinh lạc trên người. Pháp môn luyện khí của Ngọc Phật là đà thông mạch nhâm đốc, mà âm dương sinh tử quyết lại đi đúng 12 đường kinh lạc. Giờ phút này tả Đăng Phong cần làm chính là đem 12 đường kinh lạc cùng với hai mạch nhâm đốc cùng với huyệt vị phù hợp loại bỏ ra ngoài, sau đó mới làm tiếp quán thông. Quá trình này kéo dài gần 2 tiếng. Trong lòng này vừa loại bỏ phương pháp tu hành hai mạch nhâm đốc trong âm dương sinh tử quyết, vừa lại muốn hợp âm dương sinh tử quyết với khẩu quyết hành khí. Ngọc Phật không phải là người ngu, nàng đoán ra được tả Đăng Phong tu hành chính là đạo pháp tu hành của siển giáo. Ngay tại khi tả Đăng Phong hợp quy xong, Thiết Hải đã trở về. Cậu vẽ cái gì? Thiết Hải ôm lão đại xuất hiện ở phía sau tả Đăng Phong, hỏi. Không có gì. Tả Đăng Phong khép tờ giấy lại, mấy cái cậu vẻ thật là khó nhìn, thiết hài cười ha ha, trình độ của tôi còn kém lắm, tả Đăng Phong cười nói, đại sư, có cần phải vậy không? Ngọc Phật chỉ vào lão đại ở trong lòng thiết hài, lúc này thấy cả người lão đại được băng bó bằng băng trắng giống như là thương binh, vết thương rất sâu a thiết hài khoa Trương nói, tả Đăng Phong cùng Ngọc Phật lại bật cười đến đây, đại sư, ta chỉ cho ông biện pháp, cam đoan sau này bọn nó sẽ không đánh nhau nữa. TDP nói nhỏ vào tai của thiết hài. A-di-đà-phật, bộ dạng này của lão đại không thể xuống nước được. Thiết hài ngạc nhiên, tả Đăng Phong nói với hắn chính là để lão đại bắt cá cho thập tam. Vậy thì ông hãy xé băng trắng trên người nó ra. Tả Đăng Phong nói, ta giúp nó bắt được không? Thiết hài thương lượng. Được, chỉ cần nó ngậm vào miệng rồi đưa qua." Tả Đăng Phong nói. Đúng như dự đoán của Tả Đăng Phong, khi lão đạo ngập con cá ma thiết hài bắt đưa cho đến trước mặt Thập Tam, khuôn mặt Thập Tam liền lộ ra vẻ hổ thẹn, tự nhiên là giải hòa, tuy rằng không thể trở thành bằng hữu nhưng cũng sẽ không đấu đá với nhau nữa. Sớm biết vậy tôi đã mang theo Cửu Nhi rồi." Ngọc Phật mở miệng. "Thôi, chúng ta không phải là gánh xiếc Tả Đăng Phong lắc đầu liên tục. Gánh xiếc thú là cái gì? Thiết hài hỏi. Đây là đùa giỡn với con khỉ của nước ngoài. Tả Đăng Phong khoát tay áo, dọn dẹp rồi đi thôi. Tới giữa trưa, ba người khởi hành về hướng Bắc. Xung quanh khu vực này toàn là nước sông, không có bóng người. Hiện tại Tả Đăng Phong cầu khẩu từ thời kỳ thương chu đến bây giờ cũng đừng có ai ở trong khu vực này bởi vì dựa theo sách sử ghi lại. Mâu quốc cùng bộc quốc ở hai bên Kim Sa Giang, nói cách khác năm đó bộc quốc nằm trong phạm vi phiến hẹp dài này, nếu sau này không có người nào đến đây thì di tích sẽ được bảo tồn đầy đủ, tìm kiếm cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hơn 8 giờ tối, ba người đi lên một đỉnh núi, lúc này trên đỉnh núi có gió lớn, sau khi đi lên ba người liền đi về phía bắc. Nhưng vào lúc này đột nhiên Thập Tam ngồi trên vai Tả Đăng Phong phát ra một tiếng kêu sắc nhọn. Ngọc Phật cùng thiết hài liền nhìn về phía Thập Tam. Ngay cả Tả Đăng Phong cũng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn nghe Thập Tam phát ra một tiếng sắc nhọn như thế. Thập Tam, làm sao thế? Tả Đăng Phong nhanh chóng cảm nhận hoàn cảnh xung quanh. Phát hiện không có điều gì thường nào. Thập Tam nghe vậy cũng không có đáp lại. Cũng không có phát ra tiếng kêu nữa. Cả người nó run dậy, vẻ mặt vô cùng kích động. Nó nhìn về hướng Tây. Ngọc Phật nói, Thập Tam, mày nhìn cái gì đó? Tả Đăng Phong thả Thập Tam xuống, phát hiện Thập Tam nhìn không trước mất về phía Tây. Thập Tam, trước kia mày đã đi qua nơi đó. Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Ở bờ phía Tây của Lãng Thương Giang là một dãy núi kéo dài, một tòa tuyết sơn, núi tuyết, cao ngất liền xuất hiện. Tòa tuyết sơn này khác với những tòa tuyết sơn bình thường. Cả tòa núi cất cao, vô cùng cao ngất, dường như muốn đâm thủng bầu trời. Chim, vượn cũng khó mà leo lên được. Thập Tam nghe vậy liên tục gật đầu, phát ra tiếng thét chói tao. Tả Đăng Phong thấy thế liền đoán được nguyên nhân tại sao Thập Tam lại kích động. Lúc này hắn đang đứng trên núi có độ cao rất cao so với mặt nước biển. Thập Tam ở độ cao này phát hiện phía Tây có một khu vực nào đó, lấy thị lực của Thập Tam, nó có thể nhìn thấy sự vật cụ thể ngoài chăm rằm, nói cách khác là nó nhìn trúng tòa tuyết sơn kỳ quái này. Trước đây có phải là mày ở trên tòa tuyết sơn này không? Tả Đăng Phong chỉ tay về hướng Tây, Thập Tam lại nhảy lên vai Tả Đăng Phong, nhìn về phía Tây, Tả Đăng Phong thấy thế vui mừng quá đỗi. Xem ra lần này đi về phía Tây sẽ một công ba việc. Chẳng những có thể đoạt được nội đan của song Thủy Địa Chi, còn có thể vạch trần được thân thế thần bí của Thập Tam. Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio.com Chương 173 Người cá chúng ta qua kia nhìn xem, nhìn xem chỗ ở trước kia của Thập Tam. Ngay tại khi tả đăng phong đang trầm tư thì thiết hài lại lên tiếng. Mặt sông rộng hơn 5 giảm. Ông bay qua sao Tả Đăng Phong biểu môi nói Trong ba người Hắn là người có tu vi cao nhất Cũng chỉ có thể lướt ra vài trăm thước là cùng Căn bản không thể lướt qua con sông cuồn cuộn này Chúng ta có thể đóng thuyền Thiết hài vội vàng hiến kế Hay là chúng ta đi từ thượng du đi Dù sao cũng không cần phải vội vã Ngọc Phật nói Tả Đăng Phong nghe vậy gật đầu Con Trúc Thủy Thuần Âm kia nằm giữa khu vực Kim Sa Giang cùng Lan Thương Giang Tốt nhất là đi về phía Bắc Thập Tam, tao mang mày về nhà mày, được không? Tả Đăng Phong hỏi Thập Tam Lúc này Thập Tam đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh Nghe vậy cũng không có gật đầu Tâm trạng của nó sa sút. Nó làm sao vậy? Ngọc Phật nhận ra biến hóa của Thập Tam Không sao, trước tiên chúng ta đi về phía Bắc đi Tìm được Thủy Trúc âm chư rồi mới đi phía Tây nhìn một chút. Tà Đăng Phong nói. Sở dĩ lúc nãy Thập Tam kích động là bởi vì nó thấy được nơi sống cách đây 3.000 năm của mình. Mà cảm xúc của nó hạ xuống là bởi vì chuyện nó bị ném bỏ năm đó. Nó cũng không lưu yến với chủ nhân cũ kia nữa. Bất quá tả Đăng Phong cũng không có nói ra những lời này. Thập Tam có lòng tự trọng rất cao. Tà Đăng Phong không muốn đem chuyện này nói trước mặt nhiều người. Sau đó ba người liền rời khỏi đỉnh núi rét lạnh, đi đến chân núi âm lộc tìm một chỗ tránh gió để nghỉ ngơi. Thập tam, giết chết đám độc trùng xung quanh đi. Đến chân núi, tả đăng phong liền ra lệnh. Thập tam nghe vậy liền nhảy xuống vai hắn rồi lướt vào bên trong. Lão đại cũng không chịu yếu thế, cùng nhảy vào. Bất quá thân thể nó quá yếu nên khi nó đến nơi thì độc trùng đã bị thập tam giết gần hết. Sau khi thập tam và lão đại đi giết độc trùng... Tả Đăng Phong đi tìm cảnh cây khô, bắt đầu nhóm lửa. Khi hắn kiếm cây khô trở về thì thiết hài la lên, để Ngọc Phật chữa thương cho lão đại. Mũi của lão đại bị một con rắn cắn. Sau khi Ngọc Phật kiểm tra thương thế liền ra tay cứu trị. Dương Trúc địa chi không có chút miễn dịch nào với độc vật Dương tính à. Tả Đăng Phong bước qua hỏi, cái gì gọi là miễn dịch? Ngọc Phật vừa chữa trị cho lão đại, vừa hỏi, miễn dịch chính là sức kháng cự Tả Đăng Phong giải thích. Cửu Nhi cũng từng trúng độc vật dương trúng nhưng mà cũng không có phần. Ứng mãnh liệt như vậy. Ngọc Phật lắc đầu nói. Tả Đăng Phong nghe vậy gật đầu. A-di-đà Phật, lão đại không sao chứ. Vẻ mặt Thiết hài tỏ ra quan tâm, hỏi. Yên tâm đi, không sao. Ngọc Phật xua tay nói. Thiết hài nghe vậy mới yên lòng, rồi ôm lấy lão đại. Tôi đi tìm thức ăn. Hai người nhóm lửa hòa tan tuyết trên đỉnh núi, nước sông không sạch đâu." Tả Đăng Phong nói. Ngọc Phật cùng Thiết Hải gật đầu, Tả Đăng Phong xoay người gọi Thập Tam, Thập Tam liền cùng hắn đi vào rừng cây. Rời khỏi tầm mắt hai người, Tả Đăng Phong dừng lại, có một số lời không tiện nói trước mặt Ngọc Phật và Thiết Hải. "Thập Tam, nơi đó có phải là nơi ở trước kia của mày không?" Tả Đăng Phong chỉ về phía tây, Thập Tam gật đầu. Vẻ mặt rất bình tĩnh. Chúng ta qua đó, đến lúc đó nếu mày muốn ở lại thì cứ ở lại, nếu không muốn thì có thể theo tao. Tả Đăng Phong mở miệng nói, tuy rằng chủ nhân trước kia của Thập Tam bỏ nó nhưng mà từ đầu đến cuối nơi đó vẫn là nhà của nó. Nếu như Thập Tam muốn lưu lại thì Tả Đăng Phong cũng sẽ không mang nó đi. Tả Đăng Phong nói xong, Thập Tam cũng không có gật đầu hay lắc đầu. Chúng ta qua đó nhìn một chút được không? Tả Đăng Phong hỏi câu hỏi khác. Thập Tam nghe vậy, trần chờ một lát, cuối cùng cũng ngợt đầu, mày sẽ ở lại đó sao? Tả Đăng Phong lại hỏi, Thập Tam liền không chút do dự mà lắc đầu, mày muốn tiếp tục đi theo tao à? Tả Đăng Phong vội vàng hỏi, Thập Tam nghe vậy gật đầu liên tục, Tả Đăng Phong thấy thế vội vàng ôm lấy Thập Tam, hắn vô cùng cảm động và kích động, ngoài ra hắn còn có cảm giác ấy náy nói không nên lời. Hắn luôn hy vọng Thập Tam có thể luôn đi theo hắn nhưng mà ở sâu trong lòng hắn, hắn lại hy vọng Thập Tam có thể trở lại cố gương của mình. Thập Tam, nếu mày muốn ở lại thì cứ ở lại, sau này tao sẽ đến gặp mày. Tả Đăng Phong lạng yên thở dài, tình cảm giữa Tả Đăng Phong và Thập Tam há là như vậy. Hắn giao tử thử cho thiết hài, vắt hết óc truyền âm dương sinh tử quyết cho Ngọc Phật cũng chính là muốn không nợ nần nhân tình của ai cả. Thời gian trôi qua nhưng mà ước nguyện ban đầu của hắn vẫn chưa bao giờ dao động. Không cứu sống được vưu tâm ngự thì hắn sẽ xuống âm phủ gặp nàng. Mà hắn cũng biết hy vọng cứu được vưu tâm ngự cũng rất xa vời. Nếu như thật sự có ngày đó hắn sẽ kết thúc toàn bộ nhân tình trên thế gian này. Nhưng mà hắn không thể nào báo đáp lòng trung thành của thập tam. Nếu hắn nhắm mắt xuôi tay thì thập tam sẽ làm như thế nào đây? Tam nghe vậy lắc đầu liên tục. Ý bảo sẽ không ở lại cố hương Tà Đăng Phong nghe vậy lại thở dài Bọn hắn là bằng hữu của tao Mày là người nhà của tao Nếu đến ngày đó thì thật sự tao mắc nợ mày rồi Thập Tam nghe vậy không có đáp lại Nó không rõ ý tứ của Tà Đăng Phong Tà Đăng Phong thấy thế cũng không có giải thích Thả Thập Tam xuống rồi đi vào rừng cây phía tây Đi được vài bước thì hắn cười to Hắn nghĩ đến một cách có thể làm cho thập tam không chịu thiệt, đó chính là tìm ra nội đan của nó, trả lại cho nó khả năng khống chế uy long. Sau khi cười xong, trong lòng tả đăng phong bình tĩnh trở lại, tuy rằng hắn dự tính đến điều xấu nhất nhưng mà hắn cũng không có hướng về kết quả xấu nhất kia. Trong lòng hắn muốn vũ tâm ngự sống lại, nếu vũ tâm ngự sống lại thì mọi chuyện đều dễ giải quyết, hắn chưa bao giờ buông xuôi. Ô, ô, ngay tại khi tả Đăng Phong đang trầm tư thì phía tây bờ sông chuyển đến tiếng khóc của trẻ nhỏ. Tả Đăng Phong nhíu mày nghiêng tai lắng nghe. Sau khi xác định được phương hướng nơi phát ra tiếng khóc kia, tả Đăng Phong liền để thập tam lên vai rồi bay bút qua sông. Sau khi lên bờ, hắn phát hiện bên cạnh bờ sông có một đống đá lớn. Bên cạnh đống đá lớn có một con thủy mãng dài mấy trượng, lúc này nó đang nuốt con mồi. Mà tiếng khóc kia chính là phát ra từ con mồi kia. Tả Đăng Phong lao lên một chỗ trên nham thạch. Sau đó nhìn thấy con mồi ma thủy mãng kia đang nuốt lại là một đứa bé 8 tuổi. Giờ phút này, đứa bé này nằm ngửa mặt trong đống đá kia. Tả Đăng Phong có thể thấy rõ bộ dạng của nó. Trên người của nó không mặc quần áo. Người hơi gầy, đen, tóc tai rũ xuống, móng tay của nó rất dài. Giờ phút này nó vừa khóc vừa lấy tay ấn đầu của Thủy Mãng ra, nửa người dưới của nó đã bị Thủy Mãng nuốt vào rồi, nơi không có người lại xuất hiện một đứa nhỏ, tình huống như thế này rất không bình thường, bởi vậy tả Đăng Phong cũng không có lập tức ra tay cứu nó, tả Đăng Phong liền đi sang một chỗ khác để có thể nhìn rõ hơn, rốt cuộc tả Đăng Phong cũng phát hiện được điểm khác thường, eo của đứa bé này không giống như người thường, từ eo trở xuống giống như đuôi cá. Đây chính là người cá trong truyền thuyết. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm 174. Ngân quan gọi về Thập Tam. Giao cho mày. Tả Đăng Phong nói với Thập Tam. Thập Tam nghe vậy liền từ trên vai Tả Đăng Phong nhảy xuống. Sau đó nhảy lên lưng thủy mãng. Móng vuốt của nó lập tức chụp vào lưng thủy mãng. Động tác của Thập Tam vô cùng rõ ràng. Một móng vuốt liền trào mất mấy mảnh vảy rắn trên người thủy mãng. Thủy Mãng bị đau liền há miệng ra, nhanh chóng gói nhân ngư ra. Thập Tam cũng không cho nó cơ hội quay đầu, liền trực tiếp đâm một trao vào bụng Thủy Mãng, xé bụng của Thủy Mãng ra. Sau đó nó tìm được trái tim của Thủy Mãng rồi chảo lấy trái tim ra. Trái tim bị Thập Tam móc ra khỏi thân thể, Thủy Mãng liền ngã ẩm xuống. Sau khi giết xong Thủy Mãng, Thập Tam liền nhảy lại lên vai tả đăng phong, nhìn nhân ngư ở bên dưới. Lúc này nửa thân dưới của nhân ngư đã tràn đầy máu, nó chống hai tay bò về phía nước, vẻ mặt khẩn trương nhìn vào tả đăng phong và thập tam. Tả đăng phong mỉm cười đánh giá nó, nửa thân dưới nó cũng chưa dậy thì, nó là giống đực. Sau này cẩn thận một chút, tả đăng phong mở miệng, hắn muốn xác định nhân ngư này có thể hiểu tiếng nói của con người không. Hắn vừa nói xong, khuôn mặt nhân ngư lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vậy có thể thấy được nó căn bản nghe không hiểu tiếng người. Tả Đăng Phong thấy thế hơi cảm thấy thất vọng. Lúc này nhân ngư kia đã xuống nước. Tả Đăng Phong quay đầu trở về. Rất nhanh, Tả Đăng Phong và Thập Tam đã săn được mấy con gà rừng. Lúc này Thiết Hải và Ngọc Phật đã nhóm lừa. Tả Đăng Phong về liền tự lấy gà rừng ra rồi làm thịt. Sau đó, hắn liền đem chuyện kia kể lại cho hai người Thiết Hải và Ngọc Phật. Hắn muốn để hai người nói ra cách nhìn của bản thân. Trước đây trong một ngôi cổ mộ ở vùng Duyên Hải thì tôi từng gặp qua giao nhân Thi thể của bọn hắn được chế tạo thành một ngọn đèn chiếu sáng Sau khi mộ thất được phong bế thì ngọn đèn này hút sạch dưỡng khí trong ngôi mộ đó Mục đích là muốn bảo tồn thi thể Bất quá giao nhân này giống cá hơn là giống người So với con nhân ngư mà cậu vừa gặp thì có chỗ bất đồng rất lớn Có lẽ là do khác nhau về khu vực giữa nước biển và nước ngọt Ngọc Phật nhớ lại a-di-đà Phật, thiết hài liền sương Phật, bất kể là Phật gia đạo gia hay là nho ra, đều nghiêm cấm dương nhân đi vào cuốn giày âm nhân. Người sống vào quấy giờ, người chết, không phải, nhân ngư có thể sống ở nước biến, cũng có thể sống ở nước ngọt, chúng nó không có má, chúng nó dùng phổi để thở. Tả Đăng Phong lắc đầu, anh cho rằng nhân ngư này có liên quan đến một quốc mà chúng ta muốn tìm sao, Ngọc Phật hỏi. Đúng. Dựa theo thời gian văn tự nước ta có thể chia thành giáp, kim, triện, đãi, thảo dai, hành, 7 loại văn tự mà chữ giáp cốt cùng với kim văn đều có khuynh hướng giống với từ tượng hình, mà chữ giáp cốt cùng với kim văn của bộc quốc tự sáng tạo ra lại giống với bộc tử ngày hôm nay, dựa theo mặt chữ phân chia, có thể hiểu thủy là người, cho nên tôi hoài nghi nhân ngư này chính là hậu duệ của bộc quốc, tả Đăng Phong nói có phải là hậu duệ của bộc quốc hay không thì còn khó nói, Bất quá có thể xác định chúng nó còn có bầy đàn." Ngọc Phật tiếp lời, "Nước sông nơi này chảy xiết, không thích hợp để chúng nó sinh sản nhưng mà nhân ngư ấu niên kia xuất hiện ở nơi này liền ở rõ khu vực mà chúng hoạt động cũng không cách xa nơi này, trước hết chúng ta phải tìm được tòa thành cổ kia, sau đó mới tìm cách làm cho dòng sông này bớt chảy xiết." Tả Đăng Phong gật đầu. Tại sao lão đại lại không có thành? Thiết hài xen vào một câu. Trước kia lão đại sống tại khu vực mâu quốc mà chỗ mâu quốc kia lại có con người sinh sống. Cho nên thành cổ của bọn họ đã bị hậu nhân che giấu dưới dấu chân. Mà vị trí trước mắt chúng ta lại toàn là nước sông. Con người không thể qua được. Cho nên tòa thành cổ mới có thể bảo tồn được. Tả Đăng Phong giải thích. Không phải là không đến, mà là không dám đến. Thiết hài nói. Tả Đăng Phong nghe vậy liền ngợt đầu. Năm đó Khương Tử Nha Đông Trinh, bát đại bộ lạc đi theo. Kim Kê Lô Quốc có cự nhân, Kim Hầu Dung Quốc am hiểu dùng độc. Thủy Thử Mâu Quốc có đạo thuật Di Sơn Đảo Hải. Đạo thuật của Thủy Chư Bộc Quốc hẳn là những ngư nhân này. Tả Đăng Phong nhíu mày. Anh muốn nói cái gì? Ngọc Phật cảm thấy khó hiểu. Thời kỳ thương chú là xã hội nô đãi, có quý tộc cũng có nô lệ. Những nhân ngư này chắc chắn không phải là quý tộc của Bộc Quốc Nhưng mà nếu như chúng là nô lệ thì giống như cũng không chỗ ích lợi gì Tả Đăng Phong nói Anh chỉ nhìn thấy một nhân ngư ấu niên Còn chưa thấy nhân ngư trưởng thành Khương Tử Nha Đông Trinh có khả năng không gặp được Trường Giang và Hoàng Hà Nếu như gặp phải Trường Giang và Hoàng Hà Thì những nhân ngư này có thể phát huy ra tác dụng Ngọc Phật phân tích Nghe Ngọc Phật phân tích có lý như thế thì tả Đăng Phong gật đầu. Chốc lát sau, canh gà đã chín. Tả Đăng Phong liền múc cho Ngọc Phật và Thiết Hải. Hắn vẫn chưa đói bụng. Nè, cục gạch sau lưng cậu làm cái gì thế? Đột nhiên Thiết Hải nhìn vào cục gạch trong chiếc dương gỗ. Không có rượu đâu, đừng tìm nữa. Tả Đăng Phong phóng ra linh khí, kéo cục gạch đó vào tay. Ngọc Phật thấy thế định hỏi cái gì? Đột nhiên lại nhíu mày, tả Đăng Phong thấy vẻ mặt nàng khác thường thì ngẩn đầu, hắn cũng không thấy cai gì mà chỉ nghe thấy tiếng vo, vo sau một lát, thì hắn thấy thanh phù trùng từ phía đông bay đến, vây quanh Ngọc Phật vài vòng rồi hạ xuống vặt áo trên người nàng. Chuyện gì? Muôn phái tìm cô sao? Tả Đăng Phong hỏi, không phải bản phái, Ngọc Phật cầm lấy thanh phù trùng quan sát tỉ mỉ. Phái Mao Sơn xảy ra chuyện sao? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi lại. Cũng không phải, thanh phù chúng này chính là năm đó tôi đưa cho Vương Chân Nhân. Vẻ mặt Ngọc Phật ngưng trọng. Toàn chân phái đã xảy ra chuyện. Tả Đăng Phong nhíu mày. Không rõ lắm. Ngọc Phất lắc đầu nói. Có lẽ là toàn chân phái đã xảy ra chuyện. Nếu không thì cô hãy đi ra xem một chút đi. Tả Đăng Phong trầm ngâm một chút rồi mở miệng. Vương Chân Nhân làm việc trầm ổn, cho dù Toàn Chân phái gặp nạn hắn cũng sẽ không hướng chúng ta xin giúp đỡ, bởi vì bọn họ là Toàn Chân nhất mạch, Toàn Chân phái cũng có nhiều đạo quán ở bên dưới, Thánh Kinh sợ là tổ đỉnh của Toàn Chân, nếu gặp nạn thì những đạo nhân ở bên dưới sẽ đến cứu viện, không đến phiên chúng ta. Huống chi thanh phù trùng này chính là tôi đưa cho Vương Chân Nhân lúc ba người chúng ta ở Nam Kinh kháng NB Chỉ là muốn nói cho nhau vị trí của lính NB lúc đó, cũng không phải để cầu viện. Ngọc Phật lắc đầu, Đổ Thu Đình cũng có một con thanh phù trùng, nếu quả thật có chuyện gì, Vương chân Nhân cũng sẽ để cho Đổ Thu Đình kêu tôi. Nếu như lúc này Vương chân Nhân tự mình thả thanh phù trùng thì chứng tỏ Đổ Thu Đình cũng không biết chuyện này, nói cách khác Đổ Thu Đình không có quan hệ đến chuyện này. Ngọc Phật lại lắc đầu, đừng chậm chế nữa Cô hãy đi ra ngoài một chuyến đi. Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng. Tôi không thể đi. Đại sư, ông hãy đi ra ngoài một chuyến đi. Mang theo thanh phù trùng này đi đến toàn chân phái. Ngọc Phật quay đầu lại nói với thiết hài. Trước kia lão nạp đã so tài thuật khinh thân với lão đạo sĩ Mũi Châu kia. Không cần con trùng tử này cũng biết toàn chân phái. Ở nơi này. Thiết Hải nghe vậy gật đầu mở miệng, mang theo thanh phù trùng đi, nói không chừng vương chân nhân cũng không có mặt ở toàn chân phái. Ngọc Phật nói, Thiết hài liền ôm lấy lão đại, chờ một chút, ông hãy mang theo hai ông trúc này, nếu cần tôi trở về thì ông hãy mở ra một con, nếu cần gấp thì ông hãy mở cả hai ai, đến lúc đó hai người bọn tôi sẽ trở về. Thiết hài nghe vậy liền cất lấy ống trúc ôm lão đại đi về phía đông. Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio.com Chương 175, Diệu Pháp Phi thăng chuyện này vô cùng kỳ quái. Nhìn bóng lưng thiết hài rời đi, tả Đăng Phong lắc đầu nói. Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, nếu như toàn chân phái không muốn chúng ta trở về tương trở thì tại sao phải thả ra thanh phù trùng gọi tôi trở về? Khuôn mặt ngọc Phật lộ ra vẻ nghi hoặc. Cũng không phải là việc của cô Nói cách khác nếu việc này liên quan đến thần châu phái của cô Thì cũng không đến phiền Vương chân Nhân gọi cô về Tả Đăng Phong có suy nghĩ Không phải là có liên quan đến anh đó chứ Vương chân Nhân biết chúng ta ở cùng một chỗ Tại sao lại không liên hệ với anh Ngọc Phật nói Có khả năng này lắm Tả Đăng Phong trầm ngâm một lúc rồi mở miệng Đảo quan trước kia anh ở cách Thánh Kinh Sơn rất xa Nơi mai táng của cô ấy ở chỗ nào? Ngọc Phật nghĩ tới chuyện mộ phần của Vũ Tâm Ngữ bị người NB phá hư. Thanh Thủy Quan nằm ở phía Đông Bắc Thánh Kinh Sơn, cách nhau không quá 100 dặm. Bất quá Thanh Thủy Quan không thể bị phá hư, lúc rời đi tôi đã bày ra trận pháp, không ai có thể đi vào. Tả Đăng Phong nói, hắn vô cùng tự tin với năng lực bày trận của mình. Nơi án táng của nàng, Ngọc Phật thấp giọng hỏi: Nàng ở nhà cũng rất an toàn Tà Đăng Phong lắc đầu nói Ngọc Phật nghe vậy mặt lộ vẻ nghi hoặc Nàng không rõ ý tư trong lời nói của Tà Đăng Phong Bất quá nàng cũng không hỏi nhiều Trong nhà của anh còn có người nào không? Ngọc Phật do dự một chút mở miệng hỏi Còn có hai người chị tả Đăng Phong nghe vậy như bị điện giật Đằng khi biết tên của hắn Cha ra hắn ở đâu có người thân nào cũng khó khăn gì Có phải là đám lính NB? Ngọc Phật nghiêm nghị. Nếu đằng khi là người thông minh thì hắn không nên chọc hai người chị của tôi. Nếu vậy thì hắn sẽ làm tôi tức giận mà thôi. Tả Đăng Phong nghiến răng nghiến lởi. Tôi cũng không muốn nghĩ đến điều này nhưng mà trước đờ sô đằng khi đã gây bước Đổ Thu Đình phá trận dùng hắn. Hiện tại Đổ Thu Đình chắc chắn sẽ không đi. Nếu đằng khi muốn tìm người phá trận thì người đó chính là Anh. Anh cảm thấy có phải buồn hắn bắt hai người chị của anh là vì muốn bức anh phá trận cho hắn không? Vẻ mặt Ngọc Phật ngưng trọng. Nếu hắn làm như vậy thì hắn điên rồi. Nếu hắn dám động vào hai người chị của tôi thì lão tử sẽ sang NB chém sạch cả nhà hắn. Tả Đăng Phong nhíu mày hừ lạnh Nếu không thì chúng ta quay về đi. Ngọc Phật hỏi. Không về. Tả Đăng Phong nghe vậy đột nhiên nâng tay. Thứ nhất. Khả năng các nàng bị bắt cũng không lớn lắm, chúng ta vất vả mơi đến được đây nếu tiếp tục quay đầu trở lại thì sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Thứ hai, hiện tại nhiệt độ không khí ở đây đang lên cao, nếu chúng ta quay về, khi trở lại nơi này sẽ toàn là trùng độc, chúng ta càng bị động hơn. Thứ ba, cho dù đằng khi bắt chỉ của tôi thì hắn cũng không dám làm gì các chị ấy. Làm sao anh biết đằng khi sẽ không làm thương tổn đến các nàng? Ngọc Phật kinh ngạc nhìn tả Đăng Phong. Bởi vì hắn sợ tôi, rất sợ. Tả Đăng Phong cười lạnh. Chúng ta làm gì đây? Ngọc Phật hỏi. Tiếp tục tìm. Tả Đăng Phong không chút do dự mà trả lời. Khi chị của tôi chết thì tôi mới lên chín. Lúc chị còn sống, mỗi khi tôi đói thì chị đều đưa khoai lang cho tôi ăn. Ngọc Phật. Uyển truyền phê bình Tả lúc mẹ của tôi ôm chết, chị của tôi cũng hơn 30 tuổi rồi, các nàng vì muốn lấy mấy đồng đại dương nên đã không báo tang cho tôi. Tả Đăng Phong nhíu mày nhìn Ngọc Phật, nếu các nàng xảy ra chuyện thì tôi sẽ đi cứu nhưng mà các nàng phải xếp sau tâm ngữ. Tại sao anh phải tính toán rõ ràng như thế? Ngọc Phật lớn giọng. Tôi là người như vậy, nếu cô không nhìn quen thì có thể rời đi. Tả Đăng Phong cũng lớn giọng Anh lắm là tôi nghĩ nhiều Cậu đừng có tức giận Nghỉ ngơi sớm một chút Ngày mai tăng thêm tốc độ Cố rằng rời núi nhanh một chút Ngọc Phật thấy Tả Đăng Phong tức giận Ngạc nhiên thật lâu sau ôn nhu an ủi Người khác không hiểu Tả Đăng Phong Nàng lại hiểu rõ Tả Đăng Phong Nàng biết Tả Đăng Phong đã chịu nhiều chuyện đau lòng Cũng biết áp lực trong người hắn không có chỗ nào để phát tiết Hắn sắp bước điên bản thân rồi Tả Đăng Phong thấy Ngọc Phật nhân nhượng thì cảm thấy mình quá mức nhưng mà hắn cũng không nói xin lỗi, mà cúi đầu lấy một bọc giấy từ trong dương ngỗ ra đưa cho Ngọc Phật, sau đó tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Sau khi mở bọc giấy ra thì khuôn mặt Ngọc Phật liền đỏ lên, trong bọc giấy vân là giấy đây là giấy nước ngoài mà các phu nhân hay tiểu thư ở Thượng Hải thường dùng. Ngọc Phật đứng ngây người thật lâu, sau đó mới cất bọc giấy vào người rồi bỏ thêm củi vào đóng lửa. Miếu thờ dưới nước có một loại đảo thuật chú nhan, mấy ngày nay tôi luôn tìm hiểu, tôi cảm giác được có chín thành là thật, tôi nói để cô luyện." Tả Đăng Phong nói. Ngọc Phật nghe vậy quay đầu nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Phục Khảm Nguyệt, Tiểu Chu Thiên, Hành Ly Niên Đại Chu Thiên, Du Thận xuất Tiên Thiên Chân Nguyên, Huyết Thận xuất Hậu Thiên Sích Long, Tồn Hình Chất Hóa Bản Nguyên, Luyện Thái in Thu Thất Liên, Thận Khí Quy Tâm Khiếu Trảm Long. Đợi một chút không không hiểu được. Ngọc Phật nghe đến đó liền lên tiếng. Phóng khí mục tiền sở hành đích nhâm đốc nhị mạch tiểu chu thiên hành tẩu đại chu thiên, thu liễm nhũ thận hóa huyết thận đích tiên thiên khí hòa hậu thiên kinh huyết, luyện huyết hóa khí tham dự đại chu thiên vận hành, hành công quy khí tâm khiếu, chẩm long tuyệt kinh. Tả Phong giải thích, nữ tử có song thận, một là nhũ thận, hai là khí huyết. Nam nhân cũng có song thận, một là song yêu, hai là tinh khí. Chu thiên của nữ tử cũng đi đến nhâm đốc, một tháng một chu thiên, nếu đi đại chu thiên, như thế nam tử cũng một năm một chu thiên. Ngọc Phật nhíu mày hỏi, đúng, chân nhân cũng nguyên quân tĩnh vị, dương giai tồn, đại chu thiên của nữ tử cũng có thể khá. Tả Đăng Phong giải thích, luyện hóa linh khí, ngày sau bổ sung nguyên khí là chính đồ, làm sao có thể luyện hóa linh khí cùng tinh khí một lần được? Ngọc Phật lại hỏi, Muốn nguyên nhân thế, chẳng phân biệt trước sau, đó mới là đại đạo." Tả Phong giải thích. "Luyện âm chằm long chẳng phải là tuyệt hậu sao?" Ngọc Phật thấp giọng hỏi. "Đạo gia có nhắc đến chuyện điều hòa long hổ, ý tứ chính là điều hòa âm dương, nhưng mà Tả Phong lại nói quá ác, không phải điều hòa mà là trực tiếp chằm long phục hồ, cái này đã vượt qua khỏi hàng xích long phục bạch hồ chính thống rồi." Cái gọi là hàng xích long chính là năng chặn kinh nguyệt của nữ nhân Xích long chính là kinh nguyệt của nữ nhân Cái gọi phục bạch hồ chính là thu liễm lại dương tinh của nam nhân Bạch hồ chính là dương tinh của nam nhâm Nhưng mà chảm long chính là để cho nữ nhân hoàn toàn tuyệt kinh Căn bản cũng không phải là áp chế Cô lý giải sai rồi Xích long bạch hồ chính là vật thế tục Tất cả đều có thể tùy tâm thu phóng luyện hóa Tả Đăng Phong giải thích Đây không phải là đạo thuật chú nhan Đây là tiên pháp phi thăng Ngọc Phật nghe vậy nghiêm nghỉ lắc đầu Nàng tự nhiên nghe được đây là một pháp quyết không tầm thường Trên bách tường này có ghi lại Tả đăng phong thuận miệng đáp lại Phương pháp hành khí rất quái dị Càng lên cao càng khó Người thường căn bản không có cách tu hành Không giống như pháp môn của đạo gia Ngọc Phật lại lắc đầu Người này có thể là tiên nhân tiệt giáo truyền xuống đạo thuật này vô cùng bá đạo, mấy ngày nay tôi một mực cân nhắc, bằng không đã sớm nói cho cô biết rồi." Tả Đăng Phong nói dối. "Vô cùng có khả năng." Ngọc Phật nghiêm nghị gật đầu. Tả Đăng Phong thấy thế âm thầm cười trộm, hắn tiếp tục nói toàn bộ cho Ngọc Phật biết, còn khẩu quyết sinh tử quyết thì hắn vẫn chưa có nói. Khẩu quyết sinh tử quyết nghịch thiên, đến nay hắn vẫn chưa từng dùng qua. Sau khi nghe Tả Đăng Phong nói xong, Ngọc Phật liền nhắm mắt trầm tư, thỉnh thoảng khi có vấn đề nào không hiểu thì hỏi Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong cũng trả lời cho. Hừng đông, Tả Đăng Phong liền dọn mọi thứ, chuẩn bị lên đường. Tả Đăng Phong sửa sang xong Dương gỗ liền xuất phát về hướng bắc. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tả Đăng Phong, Ngọc Phật phát hiện Tả Đăng Phong không bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài của hắn, hắn rất lo lắng cho chị của mình. Sở dĩ hắn muốn tiếp tục tìm kiếm là bởi vì trong lòng hắn Chuyện này luôn đứng ở trên cao Đây cũng chính là một loại bệnh cố chấp Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 176 Âm Dương thành cổ đi được vài ngày Tả Đăng Phong không ngừng kêu khổ Tả Đăng Phong cảm thấy nơi này nằm giữa Kim Sa Giang và Lan Thương Giang Là thiên đường của loài bò sát So sánh với Dung Quốc thì mảnh rừng rậm ẩm ướt Có nhiều độc vật ở đây lại cao hơn vài bậc Chẳng vãng tối vài ngày sau Hai người cũng có phát hiện Một khu kiến trúc xuất hiện ở phía trước Bởi vì khoảng cách quá xa Nên hai người không thể thấy rõ tình huống cụ thể Nhưng mà dựa theo quy mô của kiến trúc Thì bọn họ cảm thấy đó chính là Đô Thành Bộc Quốc Vô cùng vui mừng Hai người liền tăng tốc Nhưng mà khi còn cách thành cổ vài dạng Thì hai người phát hiện một dị tượng Nơi này không có độc trùng không có phi điểu, thậm chí ngay cả bò cánh cứng cũng không có một con. Tại sao nơi này lại không có xà trùng? Ngọc Phật không ngừng quan sát tình huống phía trước, thành cổ tọa lạc tại một khu vực bằng phẳng, ở phía tây lãng thương giang, chung quanh không có bất kỳ chướng ngại vật gì. Có hai khả năng, thứ nhất là trận pháp có tác dụng, thứ hai là chung quanh có sự tồn tại của một loại độc vật khủng bố. Tả Đăng Phong nói, Ngọc Phật nghe vật gật đầu. Nãy giờ tôi quan sát cũng chưa phát hiện dấu vết trận pháp. Cũng không có cảm nhận được khí tức nguy hiểm nào. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Sau khi phát hiện được điều kỳ quạc thì hai người cũng không dám mạo hiểm đi vào. Một khi bị nhốt ở trong này thì chắc chắn là không thể rời khỏi được. Làm sao đây? Ngọc Phật hỏi. Để tôi suy nghĩ. Tả Đăng Phong nhíu mày. Tự hỏi. Địa thế khu vực trước mắt này hoàn toàn bằng phẳng, năm đó hẳn là cài ruộng, cài ruộng xong để hoang phế một thời gian thì cỏ dại mọc rậm rạp nhưng mà ở đây một thân cây cũng không có, đây là điều không bình thường. Nếu như trước kia thủy trúc âm chưa có trong cổ thành vậy thì ở nơi này nhất định sẽ mộc lên vô số mộc khí, mộc khí thịnh vượng sẽ làm cho rừng rậm rậm rạp thế nhưng mà nơi này cũng không có rừng rạp, điều này thật không bình thường. Một khí nơi này uể oải, thuyết minh linh khí thủy trúc không đủ, tình huống này xuất hiện có hai nguyên nhân, thứ nhất là trúc thủy âm chưa không ở nơi này, hay là thủy khí, hơi nước của trúc thủy âm chưa đã bị trận pháp ngăn trở. Tả Đăng Phong trầm mặc một lúc rồi mở miệng. Ngọc Phật nghe vậy gật đầu, chờ Tả Đăng Phong tiếp tục phân tích. Tôi cho rằng nguyên nhân thứ hai. Tả Đăng Phong nhíu mày. Lý do là gì? Ngọc Phật hỏi. Trong ngũ hành, cây cỏ thuộc hệ mộc, cỏ dại nơi này lớn lên tươi tốt như vậy chứng tỏ chúng nó bị ảnh hưởng bởi linh khí nào đó nhưng mà loại ảnh hưởng này cũng không phải là do trúc thủy âm chư kia tạo ra. Bởi nếu như là do trúc thủy âm chưa kia tạo ra thì những cây cỏ này đã cao lớn cả rồi, mà ở đây chỉ có cỏ dại, không có cây cối. Điều này nói lên cỏ dại đã bị ảnh hưởng bởi loại độc vật trúc mộc kia. Tà Đăng Phong nói. Ý của anh là địa chi kia ở trong chân Pháp, mà độc vật mà nó diễn sinh lại để ra ngoài trận Pháp. Ngọc Phật đặt câu hỏi. Đúng, tình huống của nó cũng tương tự như tử thử. Nếu độc vật ở khu vực này, vậy tỏ rõ địa chi cũng không ở xa khu vực này. Mà tôi cảm giác được dường như khí tức của nó đã bị vây hảm ở trong trận Pháp. Tả Đăng Phong gật đầu. Trước mắt chúng ta nên làm gì? Ngọc Phật hỏi. Đúng lúc là gió phương Nam, đốt rụi cỏ dại nơi này, miễn để gặp mai phục. Tả Đăng Phong nói xong liền cúi đầu đốt cỏ dại trước mặt, rất nhanh lửa liền lan tràn về phía Bắc. Ngọc Phật thây Tả Đăng Phong nói là làm liền không khỏi nhíu mày. Xung quanh khu vực này cũng không thể xác định được đường ranh giới. Một khi mồi lửa này lan ra, không chỉ là khu vực này, ngay cả phía Bắc cũng chịu liên lụy. Cách hành sự của tà Đăng Phong rõ ràng là rất ngoan độc. Nếu thiêu sạch manh mối thì làm sao? Ngọc Phật nhíu mày. Ba năm rồi, nếu manh mối sớm mất thì đã biến mất rồi. Phảm những thứ lưu lại cũng sẽ không sợ lừa. Tà Đăng Phong ngồi xuống, lấy lương khô từ trong dương gỗ ra đưa cho Ngọc Phật. Ngọc Phật cầm lấy dương khô. Hai người ngồi trên dương gỗ nhìn lửa lớn đốt về phía Bắc. Ăn hết lương khô. Ngọc Phật lại trầm tư, mấy ngày nay nàng một mực lĩnh ngộ đạo thuật mà tả Đăng Phong đưa cho, càng nghĩ càng cảm thấy mấy trăm chữ này có vô số huyền diệu. Cái chú nhan bí pháp căn bản chính là bí pháp phi thăng, quan trọng nhất là bí pháp này dường như được viết ra là để tạo riêng cho bản thân nàng. Một lát sau, tả Đăng Phong đứng lên, Ngọc Phật cũng ngẩn đầu nhìn về phía Bắc, phát hiện ngọn lửa đã làn tràn tới xa xa, dĩ nhiên là ngọn lửa sắp tắt rồi. Hai người liền chạy về phía bắc, đợi lửa hoàn toàn tắt đi. Hai người liền thấy rực một tòa thành trì kỳ quái. Thành trì ở đây là hình tròn. Bên ngoài cũng không có sông đào bảo vệ thành. Tường thành được đắp bằng thanh thạch, chiều cao 3 trượng. Tuy rằng nó đã trải qua vô số năm tháng nhưng mà cũng không có sụp đổ. Hai người tới dưới thành cũng không có tìm kiếm cửa thành mà lập tức lướt về phía tường thành. Sau khi lên tường thành hai người liền ngây dại. Bên trong thành chỉ cũng là hình tròn, có phạm vi mười dặm, phía bên phải có thạch lâu cùng phòng. Ốc, hẳn là để cho nhân loại. Bên trái là một hồ nước màu u lam, kiến trúc cùng hồ nước trong thành đã chiếm một nửa diện tích, hơn nửa hình dạng cũng giống như thái cực đồ. Không ngờ đây lại là một tòa âm dương thành. Trước đây anh từng gặp những tòa thành như thế này chưa? Ngọc Phật hỏi chưa thấy qua. Tả Đăng Phong nhíu mày lắc đầu. Phía tây tường thành có thứ tàn khuyết. Ngọc Phật đưa tay chỉ về phía tây bắc, những nơi khác trên tường thành đều tương đối đầy đủ, chỉ có phía tây này là sụp xuống. Bên thành này là được xây từ trong nước xây lên, sau khi sụp xuống thì nơi này có chỗ tương thông với Lan Thương Giang, chỗ tương thông rộng gần 2 rặm. Tả Đăng Phong nghe vật gật đầu, đưa mắt nhìn sang hồ nước phía bên tây. Thủy vực bên trong thành hiện lên màu lam, không hỏi cũng biết vô cùng thâm thúy. Ở giữa hồ nước có một tòa tiểu đảo rộng chừng 2 giảm, trên đảo có nhiều cây cối màu xanh biếc. Độ cao của hồ nước này thấp hơn độ cao cả hồ nước gần 2 trượng. Tất cả đều do đá xanh tạo nên, kéo dài thành một hình cánh cung. Toàn bộ phía bên phải thành là kiến trúc bằng đá, được bảo tồn vô cùng đầy đủ. Ở phía đông thành là một hồ nước cũng rộng chừng 2 giảm. Không hỏi cũng biết nước ở hồ này tương thông với hồ nước ở phía tây, những con đường trong thành đều mục vô số cỏ dại, chứng tỏ âm dương thành đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Sườn đông là nơi có người ở, phía tây có thể là nơi phong. Ấn thủy trúc âm trư cũng có khả năng nơi này là nơi trước đây nhân ngư ở. Qua một lúc lâu, tả đăng phong mới mở miệng, nơi này giống như không có vật sống gì cả. Ngọc Phật gật đầu, tả đăng phong chính xác gật đầu, ở đâu, Ngọc Phật nhìn xung quanh, hỏi, ở bên dưới thành cổ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 177, trong phòng có người phía dưới thành cổ, Ngọc Phật lộ ra vẻ nghi hoặc.